Mời các bạn nghe chuyện Thiên Thượng Hồng Phi, tác giả Nguyên Hoa, diễn tọc Heo. Chuyện được phát hành trên website 2pblog.com Chương 42 Hồng Phi không thích kêu ngạo Nhưng không có kẻ cô sẽ chịu bại trước tay tay ác vũ Tâm hót hắn của cô vốn rất mạnh Nếu tay tay mỹ nữ, người từng dù dỗ tương ly và bắt là cô khiêu chiến Không hảo hảo đáp lễ một chút Tự hồ là cô cảm thấy rất có lỗi với bản thân mình Hồng Phi đi đến chỗ để gậy đánh đi da Chọn lấy một cây, đi về bên cạnh tàn Đa hiệu cho Tây Tây Á Vũ viết có thể bắt đầu trận cấu Tây Tây Á Vũ nhìn cây cơ trong tay cô, giả bộ hảo tâm Cơ này dùng đánh nó cơ có vẻ thích hợp Nhưng để đánh con hình như là không hay lắm Lời này nghe thì rất là xui tay Đầu tiên là không để cho người ta nghe ra Cô ta là có ý xinh thường, tỏ vẻ mình có lòng nhắc nhở Hồng Phi. Nhưng thực tế là muốn cho mọi người biết, Hồng Phi căn bản không biết đến di da, ngay cả cơ cũng không biết chọn cho trúng. Quả thật là một bao cỏ thiêu hoa. Hồng Phi biết ý tứ của cô ta cũng không thèm tranh cãi. Cái này được rồi. Tay tay áo vũ chậm cười lạnh một tiếng Trong lòng hầm nghĩ Đây là chính ngươi muốn mất mặt Ta tốt xấu gì cũng chơi ball được hai năm Hắn kẻ gà mờ như ngươi thật là dễ dàng Ai đánh trước? Hồng Phi nhìn cây cơ nhỏ trong tay nói Cô đánh trước đi Cây cơ nhỏ rút hai Phi phải dùng sức Đợi lát nữa, chảy hoạch nước cha sẽ không tốt lắm Tốt, đúng rồi Tay tay áo vũ ra vẻ tao nhã Đem táo bén qua tay Đánh 9 phi hay 8 phi Hồng phi thật nhịn không được, rất muốn cười Tay tay mỹ nữ, thật đúng là không lúc nào không tự đề cao bản thân mình Bình thường, và tối Những người đến phòng bia công cộng đều lựa chọn 8P, mà 9P chỉ xuất hiện trong trận đấu chuyên nghiệp. Tay tay mỹ nữ vừa hỏi như vậy, bề ngoài có vẻ như là tôn trọng đối thủ. Nhưng trên thực tế là muốn nói cho mọi người biết, cô ta là cao thủ đánh son, chính P cũng có thể thắng được. Cứ tùy tiện tiên Trong độ cười của Tây, Tây áo Vũ hiển thị một chút kinh hờ khẳng định trong lòng là đang cười nhạo Hồng Phi, ngay cả Tám Phi và Chính Phi cũng không biết là gì. Vậy thì Tám Phi đi. Tây Tây áo Vũ thể hiện bản thân mình rất là rộng lượng nhưng thực ra cô ta biết Chính Phi yêu cầu độ chính xác khác cao, mà bản thân cô nàng tánh cũng không phải trước tốt. John nên vẫn lựa chọn 8P Dù gì đánh quen tay cũng tốt hơn Trận đấu bắt đầu Tay tay á hũ khai cuộc thành công Lập tức đánh trúng hai viên viên màu Ngoài cha còn có 9 viên viên màu nằm gần lỗ Đánh rất dễ dàng Cô nàng cười đắc ý Ngay cả ông trời cũng muốn giúp cô ta giành chiến thắng trong lượt đánh tiếp theo Trong, trong, hai cơ liên tiếp đem hai viên bi màu nằm gần lỗ đánh vào Thời điểm cô ta đánh đi số 5 mất một sai lầm nhỏ, không ghi được điểm số Bức quá ở trong mắt mọi người, cô ta vẫn là đang dẫn trước hồng phi Cái gì cũng không biết khá nhiều Quý viện cùng tương sinh nhịn không được nhỏ giọng đối với tương ly Đứa tử Ngươi cố ý để Hồng Phi mất mặt A. Tương Ly mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Hồng Phi, chỉ nhẹ giọng trả lời. Hai người xem tư thế đánh vi của cô ấy đi. Quý viễn cùng tương sinh lúc này với lại nhìn về phía Hồng Phi. Người nàng cuối thấp, cầm đặt trên cây cơ chuyên dùng để đánh sót cơ đánh tay cây cờ tạo thành một đường thẳng sắc, đây là tư thế tiêu chuẩn khi đánh snooker. Lúc này hai người mới thoải mái cười lên. Ha, <cười> Ali, người không nói sớm hại bọn ta lo lắng lâu như vậy. Bình thường mà nói cười chơi pon thời điểm đánh bi sẽ không hạ thấp cười, hơn thể lúc này sẽ hơi cong cong một chút. Nhưng đối với người đánh Stalker lại khác Bởi vì phải nhắm cực kỳ chính xác Hưng Thệ sẽ gặp thành một góc 90 độ, Tầm mắt cùng cây cơ phải tạo nên một đường thẳng tóc mới trượt, Cho nên Hồng Phi vừa đưa ra tư thế thiêu chuẩn Rất nhiều người có kiến thức đều hiểu biết tình thế Huống hồ, động tác xoay người của cô lại rất nhẹ nhàng Mái tóc dài bào sau sợ xuống hợp vàng Hôn màn thoạt nhìn túi lệ Giờ trở nên vô cùng quyến rũ Hai chân cô vừa nhỏ lại vừa dài mặc quần bó sát cười Hương thể tựa vào cạm tàng Tư thế có bao nhiêu là quyến rũ Hấp dẫn ba Một cơ nhẹ nhàng lưu loát Tất cả những viên pi lăn tứ tung Hồng Phi định vị chính xác Trực tiếp đánh viên bi màu vàng Cơ đẩy nhẹ một cái, hoàn cầu cũng theo đó rơi xuống. Bốn viên bi tiếp theo cũng thuận lợi rơi vào lỗ, bởi vì cây cơ này trùm không được thoải mái. Hồng vi mắc phải một sai làm nho nhỏ, viên bi trắng lăn đến vị trí không mấy thuận lợi. Tay tay á vũ liền so so tay, từ ghế đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng đánh tiếp. Bất quá là, Hồng Phi rõ ràng là không muốn cho cô ta có cơ hội Xoay người một cái, quả cầu đỏ xây tròn một cái, lại chui vào lỗ Cho dù viên Phi có ở vị trí khó, cũng bị Hồng Phi nhẹ nhàng đánh gọn Khiến cho những người ở đây đều vỗ tay khen hay Chú thích Nội dung 8 bi, hay còn được gọi là bi số 8 Là một nội dung có cứu tránh được gọi là chơi với một bi cái và 15 bi mục tiêu Được đánh từ số 1 đến 15 Một đối thủ phải đưa vào lỗ một nhóm bi được đánh số từ 1 đến 7 Trong khi đối thủ khác phải đưa vào lỗ một nhóm bi khác được đánh số từ 9 đến 15 Đối thủ nào đánh hết nhóm bi của mình Sau đó đánh bi số 8 vào lỗ một cách hợp lệ Thì coi như là thắng luôn ván đó. Thừa thắng xong lên, Hồng Phi dọn dẹp tất cả những viên phi còn lại. Mọi người ở đây đều vì biểu hiện xuất sắc của cô mà hoan nghênh nhiệt liệt. Hồng Phi cũng không quá đắc ý, dù sao cô thắng tay tay á Vũ cũng không phải là việc đáng để cô kiêu ngạo. Hồng Phi chỉ nhìn về phía Tư Ly nở một nụ cười. "Ả lẽ đã không làm dụng sướng mệnh tiện tay thả xuống cây cơ đi về phía bọn họ Về vườn tay tay áo vũ cũng không cần tiếp tục tỏ vẻ, với tính cách con mình bằng cái rốn của vũ trụ chưa cô ta nói nhiều sai nhiều, hữu lầm càng sâu vậy cho trên cô ta ngầm miệng ăn tiền là tốt nhất Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều hiểu được Cô gái xinh đẹp kia vì sao lại chọn cây cơ nhỏ, chuyên dùng để đánh sót cơ mà không phải là cây cơ khô hay dùng để chơi con. Cô chẳng phải là không biết chỗ lợi hại giữa hai cây cơ mà ngay từ đầu cô đã khẳng định sẽ dùng cây cơ nót hơn. Tay tay ác vũ cắn cắn môi vừa định phát tác, tác sự tức giận của mình. Nhưng kỹ một hồi lại những nhịn suốt suốt Bởi vì giờ phút này chỉ cần cô ta nói thêm một câu Nhất định sẽ khiến cho mọi người nghĩ là cô ta tốt kỹ Hốn hồ bên kia còn có ba nam chương vĩ đại như vậy Bản thân cô ta phải lưu lại trong lòng bọn họ một ứng tượng thật hoàn vĩ Vì thế cô ta nâng cầm lên 45 độ, Dịu dàng nói Nhìn cô tuổi không có lớn, không nghĩ cô lại đánh giỏi như vậy. Chắc là một ngày phải chơi đến tài tiếng. Mấy người tương sinh nhìn nhau, nụ cười có chút tâm chiêu. Tương sinh là người lớn tuổi, từng trải. Quý viễn là con cháu thế gia, loại người hai mặt đã thấy qua rất nhiều. Mà Tương Ly lại cực kỳ thông minh, Hồng Phi lại cực mẫn cảm Tham ghẻ ẩn chứa trong lời nói của tay tay ác vũ Bốn người đều hiểu rất rành mạch Ý của cô ta là Mỗi ngày Hồng Phi chơi nhiều như vậy Học hành chắc là không ra gì Chẳng qua cũng chỉ là loại con gái thích ăn chơi Ở đây không chỉ có bốn người họ Mà cũng có kẻ hiểu tra ứng ý trong lời của tay tay áo vũ, Cũng hồ theo nói, Trò chơi a bi nha a loại nào cũng tinh thông, Con gái như vậy không có gì là tốt đẹp. Người hồ theo chính là thanh sắc đồng thoại, Buổi sáng im lặng bỏ ti. Ây da, ây da, bộ dạng xinh đẹp, chất phòng trận giọng nói quen thuộc Hồng ty quay đầu nhìn lại quả chi thấy là quả táo của hê ra đang kiêu ngạo đứng trong đám cười dáng cười cô ta cao cầy chỉ lít mắt một cái cũng nhìn ra được rồi, được rồi nữ oan gia trong trò chơi đều đã đến đủ hơn nữa Trong tình huống không biết thân phận của cô Lại một lần nữa gây thù kết oán với cô Đây chính là những biên phần đáng ghét à Ba nữ nhân vĩ bán hồng phi Khiến cho ba nam chân ở đây rất khó chịu Nhưng tương ly không quen đấu võ phẩm Chỉ dùng ánh mắt là như văn chừng các cô một cái khinh thường quay đi chỗ khác Tương sinh là nam nhân thành thục Tự nhiên cũng sẽ không cùng đám con gái mới lớn so to. Chỉ có quý viễn hư lạnh một tiếng nói. hừ, không nghĩ tới, trong mắt các cười có thể vào đại học C ở thành phố S là một người suốt ngày chỉ viết ăn chơi. thành phố S, đại học C. Tất cả mọi người lắp bắt kinh thải nhau giao dịch về, về phía Hồng Phi. Vốn nghĩ một cô gái xinh đẹp như cô, nếu bằng cách thấp thành tích kém, bọn họ còn tự tin theo đuổi. Lại không biết, Mỹ Nhân cả chơi lẫn học đều là rất tốt. Bộ dạng lại xinh đẹp, dáng người không cần phải nói. Họ nhìn lại bản thân không khỏi xấu hổ, nhất thời do dự không dám tiến lên. Thế nhưng đối với nhật nam chân, bình thường tự ti là điều dễ hiểu. Nhưng với kẻ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, muốn cả thế giới chịu phải quay quanh mình sẽ không nghĩ như vậy. Trước mắt một cô gái ưu tú, xinh đẹp như thế cùng với mình không phải là một đôi tuyệt vời sao? Đây chính là suy nghĩ của thiên hạ Huyền Ca. Không! Hiện tại phải gọi hắn là ta vì ai cuồng. Gián đi tự nhận là tiêu xoá mê cười, một thẳng hướng tới trước mặt Hồng Phi. Chào cô! Hồng Phi kinh ngạc suyết mát nhìn hắn. Anh cứu tôi! Phải! Tôi là người chơi thuộc server Hiên Viên. Không biết mọi người có cùng server với tôi hay không? Ta vì iPhone hồi công minh khi không có ID của mình Bởi vì hắn biết lần thầy được mời đến đều là những nhân vật có tiếng khắp server Mà chuyện mua loại à từ người khác vốn là không vẽ vang gì Vì thế tốt nhất là nên im lặng Có việc gì sao? Ừ Từ thế đánh đi của cô rất được, phỏng chân là trình độ cũng không tồi. Cùng tôi luận bàn một chút, được không? Không có chút hú thuốc. Hồng Phi trực tiếp cự tuyệt, không chút lưu tình. Trước đây, chị của Hồng Phi từng nói với cô, Để đánh giá một người đàn ông, đầu tiên là phải nhìn vào mắt anh ta, Đại đa số đàn ông đều là động vật cải trang Bởi vì ánh mắt sẽ tiết lộ tâm tư của bọn họ Màn cười trước mắt cô Tuy bộ dạng không khó coi Có lẽ còn là khá đẹp trai Nhưng trong đôi mắt kia đều là dục vọng muốn chiếm thấy cô Đối với một cô gái lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt như vậy Quả thật là rất xấu xa Quý Viễn cùng tương Sinh nghe vậy, ông bụng cười to. "Hồng phi đáng yêu a, đối với nam nhân như vậy nên cự tê không chút từ tình, cần gì nể tình, cần gì cho hắn thể diện." Ta vì ai cuồng có chút e mặt, kìm lòng không được đứng trắng trước mặt Hồng phi. Hồng phi liền chừng mắt trình hắn, tức giận dần dần bốc lên. Tương Ly vẫn im lặng gồm một bên rốt cuộc cũng lạnh lùng đứng dậy Nhìn thẳng hắn, Trong mắt anh không có chút cảm tình Làm cho người ta cảm thấy thật sợ Tà tánh với cười Tương Ly tao giả tự nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài Lộ ra áo sơ mi trắng Rõ ràng là sáng chói như ánh mặt trời Nhưng mái tóc đen tương phản Càng làm cho anh có vẻ lạnh lùng, tướng giật. Ngươi ạ." Ta vì ai cuồng cười to một tiếng. "Ha ha ha. Hảo, bất quá nếu là đàn ông đừng chơi bo như phụ nữ." Dance cơ Tuyền cười. Lời nhìn hắn, Tương Ly im lặng đứng trọn cơ, tương phản với thái độ tùy ý của Hồng Phi. Anh chọn cơ rất cẩn thận, thông dẫn so hoa văn, chất gỗ, còn có tính vững chắc. Tất cả những cây cơ trong này dường như đều không hợp ý. Tương sinh biết tính tình của anh, bình thường đều dùng cây cơ rắn bằng sát ong. Vòng bi da công cộng tự nhiên sẽ không có cơ chức lượng tốt như vậy. Bởi vậy, biến mượt nói với quản lý, ra ngoài mua một cây... Tuy không thể so sánh với cây cơm mà anh đã dùng, nhưng cũng là khá thuận tay. Quản lý nhìn thấy khách hàng là nhà giàu, lập tức lấy trong kho ra mấy cây cơ tốt nhất. Nhưng biểu hiện của tương ly lại làm cho hắn thật thất vọng. Sau qua so lại liền chọn một cây. Cái này đi. Hồng Phi, tương sinh quý vị nhật mình kinh ngạc tên này ghế thật a người khác tưởng anh muốn chọn cây tốt nhất ai ngờ anh lại chọn ra cây tệ nhất ta vì ai cuồng thấy thế cười lạnh mấy tiếng người cứ giả bộ đi lúc trước chỉ ngồi không chơi căn bản là không muốn mọi người nhận ra trình độ của mình nếu trình độ thực sự cao đến mức không có đối thủ Tại sao không đi ra Thể hiện để cho mọi người Chim thử sùng bái một phen? Trong tâm tưởng Của tên bại hoại Ta vì ai cuồng Kháng độ làm cười càng kêu gạo càng tốt Đối với hành động Thiêm tốn của Tương Ly Tự nhiên là không thể lý giải được Trận đấu bắt đầu Ta vì ai cuồng toàn lực ứng phó Tương Ly không chút để ý Bởi vậy Thời điểm 15 viêm đi đỏ chỉ còn lại 1, ta vì ai cuồng đã được 50 điểm, mà Tương Ly khó khăn lắm với được 4 điểm. 4 điểm này lại do ta vì ai cuồng không cẩn thận sai lầm, làm vi trắng rơi xuống lỗ, nên Tương Ly vẫn được điểm. Nói cách khác, hắn đánh như vậy nghĩ là cũng đủ chiến thắng được Tương Ly. Chú thích Mục đích đánh xin nót thơ là để ghi đi điểm nhiều hơn đối thủ trong mỗi sáng. Mỗi đối thủ tự tính thêm điểm khi đưa được một trái màu đỏ vào lỗ và sau đó là một trái màu khác theo sở thích. Vào thi tấu, người chơi phải đánh chạm bi đỏ trước và muốn đánh bi màu vào lỗ thì phải đánh bi đỏ vào trước và đánh xen kẽ giữa bi màu và bi đỏ. Sau khi 15 cháy đỏ đã được vui vào lỗ và không còn cháy đỏ nào trên màn cửa, thì tốt thụ phải đưa tất cả các cháy màu khác vào lỗ theo giá trị điểm của từng trái. Bi vào đỏ vào lỗ được tính là 1 điểm, màu vàng 2, tan ve chai 3, nâu 4, xanh dương 5, hồng 6, đen 7. Và trong lúc đánh tất cả 15 bi đỏ vào lỗ, thì chỉ có bi màu được lấy lên đặt lại vào vị trí để được quy định. Ván đấu chỉ kết thúc khi đánh hết số bi đỏ vào lỗ và sau đó đánh các viên màu vào lỗ theo điểm số thứ tự. Đặc biệt là khi phạm lỗi, điểm bị phạt xới hiệu sẽ là 4 và được cộng cho đối phương. Ví dụ như đánh bi đỏ vào lỗ mà bi chủ cũng vào luôn. Chung quanh có người bắt đầu cười nhạo, có kẻ thì thầm to nhỏ, có người cảm thấy thắng bại đã phân, không cần trực tiếp coi nữa. Mà kể là ai, ngoại trừ đám cười của Hồng Phi, tất cả đều thẳng tịnh. Tương Ly sẽ thua. Hồng Phi sáng nhỏ bên tay quý diễn cùng Tương Sinh. Còn một viên viên màu đỏ có thể làm nó rơ không? Ừ. Vừa dứt lời, từ ly để cơ đánh viên bi đỏ, bi trắng chống sa bi vàng, tạo thành một thế sót thơ. Kế tiếp đến khi ta vì ai cùng, hắn phải dùng bi trắng đánh trúng mi đỏ, nhưng bi đỏ lại bị bi vàng chặn trước, không thể đánh thực tiếp. Cái này kêu là sót thơ. Ta vì ai cùng, phải nghĩ biện pháp đánh trúng viên bi đỏ, nếu không game sẽ thuộc về Tương Ly. Chú thích: hít, cơ có nghĩa là chướng ngại. Ta vì ai cuồng tùy tiện đánh một cơ, bi trắng không đánh tới bi đỏ mà đụng phải bi đen, tặng cho Tương Ly 7 điểm. Vận khí không tội. Hắn còn cười được châm chọc Tương Ly một câu. Tương Ly im lặng không nói gì. Cuối cười thắt xuống lại là một cơ. Sốc cơ vẫn là sốc cơ. Ta vì ai cuồng cười lạnh một tiếng để ta nhìn xem người còn may mắn đến khi nào. Nhưng nữ thường may mắn thật là rất tương ly. Liên tục 12 cơ, có hết 10 cơ là tạo thành sốc cơ ta vì ai cồn mất sạch 50 điểm điều này làm cho tất cả mọi người soi chào bởi vì dù cho may mắn đến sau cũng không thể tạo ra nhiều soát đến vậy tương liên thầy dùng cây cơ tệ nhất đáng trai dưỡng đường phi tinh diệu trình độ so với người thường không biết là có hơn bao nhiêu nếu đã đủ số điểm Tương ly cũng không muốn nơi thôi với ta vì ai cùng Kéo, đẩy, cắm, đảo ngồi. Các loại kỹ thuật tương ly được mang ra sử dụng. Thực sự làm cho tất cả mọi người hoa mắt chóng mặt. Chỉ chóc bát sao, tất cả phi bị đánh sạch. Được rồi, tương ly đồng học hoặc là không ra tay. Đã ra tay thì sẽ chặt đứt đường sống của người ta, trước sẽ đưa họ lên đỉnh cao nhất, sau đó sẽ khiến họ nặng nề ngã xuống đất, đích xác là đủ âm hiểm. Quý viễn lại càng không phúc hậu, đi lơi vỗ vỗ vai tương ly sói. Ha ha, vốn là ta không tin ngươi từng đến với Henry, hiện tại ta đã tin. Henry, gì chứ? đó là hoàn thế chi có thể cùng đá dưới hắn trình độ của người này nhất định là hơn người bình thường Tương sinh cũng không cam lòng yếu thế chậm rãi nói <cười> tiểu tử này hai năm trước đã có thể một cơ vá trăm ta vì ai cuồng nhất thời sống mặt ném cờ xuống quay tàu rời đi tất cả mọi người cười rộ lên Nhìn ta vì ai cuồng khinh bị vài lần, âm hầm đó, nam nhân này rốt cuộc là ai? Muốn đem chuyện cười này kể lại cho bằng hữu trong trò chơi. Mà ta vì ai cuồng cũng thật may mắn, không nói ra ai đi. Bằng không, ạt hắn mới mua, liền vô dụng. Bị tay tay áo vũ và ta vì ai cuồng chọc phá một trận bọn Hồng Phi cảm thấy không muốn chơi bida nữa, chuẩn bị về khách sạn tiếp tục đấu địa chủ đang chơi dở tối qua. Hơn nữa kêu gào, nồng nô nồ nhất định phải sang cười hành chủ chơi, đem tường ly áp chế. Hồng Phi gón tay có chút khô ráp, nhẹ nhàng trà lau khuôn hình, cho dù mặt trên không có chút cho vui anh vẫn theo thói quen lấy khăn tay lau nhẹ vài cái. Máy tay hạ cánh xuống sương tay Mỹ Lan, Quý Tiêu cẩn thận đem cung hình cất vào vali, hưu lại tâm tình sao tọng trong vớt chóc, khôi phục bộ dạng lạnh lùng, sắc xảo trước sau như một Cài lại cút áo tay trang, đem vali đưa cho trợ lý đi cùng. Quý Tiêu mà không cảm xúc, ngồi vào audi A8, Quý tiêu lần này tới là vì thu mua 50% cổ phần của công ty Du Long Tuy sức hơn từ gia trình cám bộ cao cấp Nhưng đối với con trường chính trị, anh không có hứng thuốc Anh trời sinh vương giả Đối với những việc như che dấu bản thân Tạm cuốn bình vì lợi ích toàn cục Anh không bao giờ làm được Biết được tính cách của anh Quý lão gia tử cũng không miễn cưỡng Hơn nữa, dựa vào quan hệ rất tốt, quyết tiêu kinh doanh khá lớn. Một nam nhân không đến 30 tuổi, gia sản ước tính cũng hơn vài trăm triệu. Anh bộ dạng lại cực sức, lại không cần nửa sách. Nghe nói tốt đi học từng có một bạn cái, nhưng sau khi chia tay cũng không có quen thêm ai nữa. Bởi vậy, rất nhiều người ở sau lưng anh nói anh là cây nam nhân chỉ có một người biết anh luôn luôn chờ một người Hồng Phi thời gian anh và chị em ước định trước nhanh sẽ đến bốn năm không đi cho tin tức của em không đi tìm em lại càng không thể gọi điện cho em nghe em nói chuyện anh rất nhớ em xe rất nhanh chạy đến tổng bộ du long Dưới lầu đã có rất nhiều nhân viên cấp cao xuống tốt. Quý tiêu không nói một câu, hờn sát hẳn nhiên đi vào tòa nhà. Du Long, vái nhân viên tử xinh đẹp nhất công ty đến giới thiệu hoạt động mới được đưa vào. Quý tiêu chỉ nghiêng tai lắng nghe, căn bản là không thêm vị tiểu thư xinh đẹp ăn mặc về thượng này để vào mắt. Việc này chính là Minh chứng tốt nhất cho câu chuyện mà những nhân viên phát quái của Công ty Du Long hay đạm luận Chính cớ xác nhận Quý Tiêu là cay Không qua lối đi chuyên, Quý Tiêu cùng đoàn người tiến thẳng vào thang phái Một khắc trước khi đóng cửa, mấy cười hồng huy đúng lúc người nói vừa cười đi qua trước mặt anh Mọi người trong thang phái lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tổng Tài Người lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, thấy biến không kinh, hiện giờ lại lộ ra vẻ mặt mừng như tiên. Anh không kìm được sung sướng đưa tay về phía trước, muốn từ cửa thang phái đi ra ngoài, nhưng đã không còn kịp. Cửa thang phái đã đóng lại, thân ảnh xinh đẹp của Hồng Huy cũng biến mất trước mắt anh. Quý Tổng, ngày sao vậy? Quý tiêu có thói quen, đèn đếm tình cảm bản thân, rất nhanh liền khôi phục lại, lạnh lùng tối. không có gì. À, phải rồi, tạ tiểu thư, tôi nghe nói gần Tây công ty du Long mở một cuộc gặp mặt trong trò chơi. Quý tổng không phải họp mặt lần này là vì muốn giữ chân những người chơi trả tiêu nhiều tiền vào game. Không phải là... Hoạt động không tồi, quý tiêu đánh khác lời cô. Giúp tôi cho toàn bộ thông tin về cười chơi tham gia lần này. Một giờ sau tru qua. Vâng, quý tổng. Hồng Phi, không chỉ tới ở chỗ này anh lại được gặp em. Em biết không? Mấy tháng trước biết tin em chơi thiên tiểu hiền phun, anh cũng đọc một ạt. Nghĩ chỉ có người cấp bậc cao mới khiến em chú ý Bởi vậy, luyện đến đệ nhất server, để nhất BK Thủy phong tàn quyệt chính là tên ạ của anh Em có thể nhận ra anh không? Hoặc là thời điểm chúng ta gặp nhau trong trò chơi có thể nhận ra nhau không? Nhưng mà kệ chúng ta có nhận ra nhau hay không? Chỉ cần nghĩ đến việc em và anh chơi cùng một trò chơi, anh lại có một cảm giác hạnh phúc Bốn năm, Thời điểm anh lại đứng trước mặt em, em có thể nhận ra anh không?